12. Bạo động và chiến tranh. Tin rằng một người có thể cải thiện cuộc đời một người khác thông qua bạo lực là một sai lầm. Sự bạo động là rào cản tồi tệ nhất mà ta có thể tạo ra đối với việc đạt tới Vương quốc của Thượng Đế trên trần gian. Chúng ta được ban cho một trí năng và quan trọng hơn, tình yêu trong trái tim để làm cái gì? luôn ta liên tục đối xử với kẻ khác bằng những lời đe dọa và bạo độc như thể họ là những con vật. Khi người ta hỏi đấng Christ, quy luật của Thượng Đế bao gồm nội dung gì? Ngài trả lời: Yêu Thượng Đế và kẻ láng giềng của ngươi. Khi họ một lần nữa hỏi Ngài cùng câu hỏi đó, Ngài đáp: Các ngươi mong muốn kẻ khác đối xử với mình ra sao? Hãy đối xử với họ như thế ấy. Đây là quy luật của Thượng Đế trong tính toàn vẹn của nó. Đức Phật và Khổng Tử cũng công bố các quy luật đó. Thế nhưng, nếu bạn hỏi những nhà làm luật quy luật là cái gì, thì họ sẽ không cho bạn một câu trả lời ngắn gọn. Thay vào đó, họ sẽ nói, bạn có nhiều cái để học. Chú giảng, một... Yêu thương đế và kẻ lãng diền của ngươi thường được gọi là kính Chúa yêu người, thật gọn gàng, dễ hiểu. Nhưng thực ra đây là điều răn khó khăn nhất. Lịch sử cho thấy các tín đồ thường dễ dàng kính Chúa nhưng lại không dễ dàng yêu người. Chỉ cần nhớ lại các cuộc thánh chiến, nếu thực sự yêu người thì không thể có những cuộc thánh chiến hậm hốc như vậy. tạm đơn cử các cuộc thập tự trinh của Kỳ Tô giáo và các cuộc khủng bố của các phần tử Hồi giáo cực đoan. 2. Các người mong muốn kẻ khác đối xử với mình ra sao, hãy đối xử với họ như thế đấy. Gợi nhớ đến câu nói của Khổng tử, kỳ sở bất dụng, vật thi ư nhân. Điều gì bản thân ta không muốn thì đừng làm cho người khác. 3. Đức Phật và Khổng Tử cũng công bố cái quy luật đó, tuy giữa Chúa Giê-xu, Đức Phật và Khổng Tử có những khác biệt tinh tế, họ đều rất giống nhau ở chỗ này, các ngươi mong muốn kẻ khác đối xử với mình ra sao, hãy đối xử với họ như thế ấy.